Bạn thân mến, trong tuần trước chúng ta đã đến với phần thứ nhất của bài viết 10 điều hối hận lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người trích từ cuốn sách The Top 5 Regrets of the Dying Tạm dịch 5 điều bí mật lũng hấp hối của tác giả Bronnie Ware Trong chương trình của tuần này, mời các bạn tiếp tục nghe phần còn lại của bài viết Điều thứ 6, tôi ước mình đã quan tâm ít hơn đến những điều người khác nghĩ về mình Tại sao bạn phải quan tâm quá nhiều đến ý kiến của người khác về mình? Hãy nhớ rằng, hầu hết mọi người có thể không nghĩ về bạn nhiều như bạn tưởng. Vì vậy, đừng lo lắng quá. Những người khác có quá nhiều thứ phải quan tâm nên họ không có thời gian mà để ý tới bạn đâu. Hãy sống chân thành, đơn giản và vui vẻ là những gì phù hợp với bạn. Còn người khác nghĩ gì? Đó là vấn đề của họ. Miễn là bạn cảm thấy hạnh phúc với chính mình, không có gì khác quan trọng hơn. Điều thứ 7 Tôi ước mình đã không lo lắng nhiều như vậy Chúng ta dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời mình để lo lắng Dù chúng ta là ai, ở vị trí nào đi nữa Nhưng dường như luôn luôn có điều khiến chúng ta phải bận tâm Liệu bạn có để cho những lo lắng này bao trùm cuộc sống của bạn không? Bạn có để cho gánh nặng của cuộc sống kéo bạn xuống? Hay bạn sẽ buông bỏ những lo lắng này để sống một cách thảnh thơi? Cuộc sống vốn phù du đến cuối đời Khi đã nếm trải mọi cay đắng, ngọt bùi trong cuộc sống, bạn mới chợt nhận ra mọi thứ chúng ta lo lắng trong suốt quãng đời đã qua thực sự không quan trọng. Nó nhỏ nhặt làm sao? Nhưng tại sao chúng ta không nhận ra điều đó ngay từ bây giờ? Hãy nhớ đừng là một người lo lắng mà hãy là một chiến binh. Điều thứ 8 Tôi ước tôi đã chăm sóc cho bản thân tốt hơn. Nếu bạn không có sức khỏe, bạn không có gì hết, Vì vậy, đừng quên đối xử với bản thân tử tế. Chỉ đến khi không còn sức khỏe, bạn mới hiểu nó quan trọng đến hương nào. Bạn phải sống với bệnh tật, hành hạ và sự chăm sóc từ người khác. Điều mà bạn có thể khiến nó ít có cơ hội xảy ra bằng cách đơn giản là thường xuyên tự chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn chỉ có một cơ thể, tâm trí và tinh thần. Vì vậy, hãy chăm sóc chúng ngay bây giờ để đảm bảo rằng bạn có thể tận hưởng cuộc sống cả trong những năm tháng tuổi già. Điều thứ 9 Tôi ước gì tôi đã không coi cuộc sống là đương nhiên Nhiều người thực sự coi cuộc sống là đương nhiên Và không coi trọng tất cả những điều nhỏ nhặt xung quanh Đã tạo nên môi trường sống của họ Những con ong thụ phấn cho các loại thực phẩm chúng ta ăn Những cây cung cấp cho chúng ta chất bổ dưỡng Không khí chúng ta hít thở Nước chúng ta uống hàng ngày Mặt trời tỏa sáng cho chúng ta sự sống Chúng ta nên trân trọng tất cả Đừng để mình phải hối hận thì đã không nói cảm ơn nhiều hơn. Điều thứ 10 Tôi ước mình được sống ngay lúc này Có vẻ như hầu hết chúng ta đều có vấn đề với việc sống ngay bây giờ. Chúng ta thường hay hồi tưởng quá khứ, tiếc nuối những gì đã xảy ra hoặc mong đợi một tương lai chưa tới. Dù thế nào, chúng ta cũng không phải là sống với hiện tại, có nghĩa là chúng ta không bao giờ thực sự trải qua cuộc sống. Chúng ta đang trải qua những khoảnh khắc trong trí nhớ của mình hoặc những khoảnh khắc trong trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta không trải qua những khoảnh khắc chân thực, những khoảnh khắc đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Và đó thực sự sẽ là điều khiến bạn đuối tiếc nhất khi phải nhắm mắt, xuôi tay. Khi còn nhỏ, chúng ta không thực sự nghĩ nhiều về cuộc sống. Chúng ta nghĩ chủ yếu về những gì cha mẹ sẽ nấu cho chúng ta ăn vào bữa tối hoặc những người bạn chúng ta sẽ chơi cùng vào ngày mai. hoặc chương trình nào chúng ta sẽ xem trên tivi. Chúng ta không thường xuyên nghĩ về cái chết, đơn giản vì chúng ta nghĩ chúng ta còn nhiều thời gian. Khi chúng ta già đi, ý nghĩ về cái chết có thể xuất hiện, nhưng chúng ta vẫn không bận tâm quá nhiều bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình còn nhiều năm để sống. Vì vậy, chúng ta sống trên cơ sở của sự phủ nhận. Chúng ta phủ nhận số phận không thể tránh khỏi và đánh bạc với suy nghĩ rằng chúng ta có nhiều thời gian,